Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó vừa bảo tôi là cậu trực, cậu ấy muốn cưới nó, đem nó sang Canada. Nói xong câu ấy, bà tưởng ông chồng thể nào cũng giật mình trồm lên hỏi lại. Nhưng bà hết sức thất vọng vì bản tin xét đánh đó, không làm chồng bà đổi sát. Đầu ông vẫn cúi, cặp kính lão sắp rớt xuống khỏi sóng mũi. Miệng ông méo sạch đi theo nhịp vải, vặn con ốc nhỏ. Bà vợ bực mình nhắc lại. Ông thấy thế nào? Có gả cho cậu ấy được không?" Ông Trọng thản nhiên buông chiếc đồng hồ xuống, dùng ngón tay đẩy cặp kính lên và từ từ lắc đầu. "Con mình có chồng rồi còn gả gì nữa, bà ngủ mơ à?" "Có ông mới mơ ngủ á. Vớ vẩn, con Phượng nó mới làm năm hỏi thôi, cưới xin bao giờ mà bảo nó có chồng. Người ta từ nước ngoài về, có lòng thương đến con mình mà hỏi cưới, danh giá biết là bao nhiêu, không nhận lời còn chờ cái gì nữa?" Tôi nói cho ông nghe Có lao động đầu tắt mặt tôi cũng chả bao giờ mà bằng có người thân ở nước ngoài đâu Này, này, nghe này Con Phượng nó sang bên ấy Rồi thì tôi với ông với cái lũ em nó mới có ngày đi mới sáng lạng được Không thì ôm nhau mà chết đói cả nút ở đây chứ biết ngày nào mới mở mắt ra Ông chồng kiên nhẫn giải thích Vẫn biết như thế tôi cũng thích đi ngoại quốc chứ có phải mình bà đâu nhưng nói với thằng Mạc đã làm đám hỏi bà đã nhận lễ của người ta. Thằng Mạc gọi bà là mẹ, vợ tôi bằng ba, mình có phải đồ trẻ con đâu mà bỗng dưng trở mặt như thế được. Tôi hỏi bà rồi bà ăn nói thế nào với thằng Mạc, với gia đình nhà người ta. Phương yếu ớt chen vào. Ừ mẹ, ờ anh trực ngờ, anh ấy bảo con là tất cả những cái thứ mà mình nhận của anh Mạc á, anh ấy sẽ mua trả hết. Ông bố nhìn Phượng ngắt lời. Nghĩa là mày cũng bằng lòng rồi. Phượng không đáp, ông bố thở dài đứng dậy vào bếp. Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau, mẹ Phượng nghiến răng nói nhỏ với con: "Thôi mày cứ để tao. Bố mày già rồi, lấn tha lấn thần." Từ trong bếp bưng ly trà trở ra, ba Phượng hỏi: "Thằng Trực năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi?" "Ừ, dạ, anh ấy ngoài 30 ạ." Thực sự thì trực hơn phượng đến một giáp Nhưng nàng mập mờ dùng mấy chữ ngoài ba mươi Để giảm cho trực vài tuổi Ba mẹ gạt đi Tôi thì không cần biết là cậu ấy bao nhiêu tuổi Tôi thương con tôi, tôi gã, có thế thôi Chồng bà ngồi xuống chiếc ghế cũ Gói cái đồng hồ và những đồ phụ tùng lình kình vào một tờ báo Mở ngăn kéo cất đi rồi mới tử tốn các nghĩa Đã đành rằng cha mẹ nào cho thương con nhưng phải nghĩ đến lễ nghĩa ở đời, thiếu gì Việt kiều của nước ngoài về, người chẳng dám người ngộm chẳng dám ngộm mà vẫn lấy được vợ. Là bởi vì nhà nào cũng muốn cho con mình đi vượt biên ấy thì gặp cướp gặp hải tặc, lấy chồng Việt kiều dù thế nào cũng vẫn hơn hải tặc, coi như là bán thân mua cái vé máy bay đi định cư. Nhưng đây là nói chuyện người ta thôi. Còn con Phượng đã lấy thằng Mạc rồi, gả chồng lần thứ hai thì có nước tôi với bà Đỗn Thổ. Nhưng mà ông không gả thì tôi gả. Ông cứ mặc kệ mẹ con tôi. Tôi nhận cái gì của thằng Mạc, tôi trả lại hết. Ông chồng chán nản im lặng. Bà vợ đổi giọng dịu dàng hơn. Này. Thế ông cứ thử nghĩ lại mà xem. Con mình thì nó có phải gả ngọc cành vàng gì đâu. Được được tí thôi mà người ta thì lại chỉ thức kẻ hồ người hạ làm đến giám đốc cái viện gì gì ở bên đấy. Phúc 70 đời nhà mình mới được người ta chiếu cố đến. Cơ hội này á làm gì mà có nữa. Tôi nói thật chứ thì tôi thì tôi cũng thương thằng thằng Mạc rứt ruột ra nhưng mà ông nghĩ coi tương lai con mình, tương lai cả nhà mình mình phải nghĩ đến trước chứ. Con phường mà nó sang được bên đấy thì thỉnh thoảng người thiết quà về giúp đỡ bố mẹ. Ừ, bố mẹ nhà này rồi bố mẹ nhà thằng Mạc, như thế cũng là biết điều lắm rồi. Ông xem tôi nói thế có phải không? Ông bố vẫn ưu tư lắc đầu, Phượng sốt ruột nhìn đồng hồ và nhắc. "Mẹ, anh chụp hẹn con 2 giờ sẽ sang nói chuyện với ba mẹ đó." Ba mẹ Phượng kêu lên, "Thôi chết rồi, thế mày không nói." Còn có mấy tiếng đồng hồ nữa, bây bây giờ cậu ấy ở đâu? Hay thôi giờ mày chạy đi mày bảo là cậu ấy đừng đến vội, từ từ thì tính. Bà sợ lát nữa khi gặp trực, chồng bà sẽ tỏ thái độ hững hờ làm trực tổn thương tự ái mà đổi ý thì nhà bà mất một. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net